Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đao tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 48, hồi 24, Thiếu Lâm nổi sóng, phần tiếp. Tầm đại sư chăm chú nhìn theo từng cử động của Tràn, cho đến giờ mới chậm chạp lên tiếng. "Vậy ý của các hạ như thế nào?" Lý Tầm Hoan lại cạn thêm ba chén, chắp tay sau lưng cười thật buồn. "Tôi sửa soạn bó tay chịu chói đây."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 Lý Tẩm Hoan có vẻ chăm chú quay lại chở ngay tiếp. Giọng nói của Tâm Thụ càng thật chậm rãi. Thiếu lâm kinh Tạng rồi rào, quán tuyệt thiên hạng, trong đó không những có vô số trong điển Phật môn, mà còn rất nhiều mật kíp bất truyền của võ lâm. Lý Tẩm Hoan đáp. Điều đó tôi cũng có biết. Tâm Thụ nói tiếp. Trầm năm này, đã có bao nhiêu kẻ giang hổ tham lam lẻ nên Thiếu Lâm tự để trộm lấy kinh tạng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 Quán đích, Bần tăng và nhị sư huynh mấy cùng luận đoán riêng, nhận thấy rất có thể là có nổi gián. Lý Tầm Hoan mày, "Nổi gián sao?" Tâm thụ lại thở dài, "Tùy chúng tôi có hoài như thế, nhưng chẳng dám nói ra, vì ngoài bảy vị huynh chúng tôi ra, các đệ tử khác không ai được tùy tiện ra vào tàng kinh cả." Ánh mắt của Lý Tầm Hoan vụt lên, "Nói như thế,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 Khi nhị sư huynh được đưa về đây... Bật tặng đã thấy rõ... Người trúc độc... Tùy nặng... Nhưng chưa phải là tuyệt vọng... Hơn nữa... Trong một khoảng thời gian ngắn... Không thể nào nguy được tới tích mạng... Lý Tẩm Hoan bắt thịt trên da mặt... Giật giật liên hồn... Tổng giá định nói là... Tâm thụ ngắt ngang... Kẻ trộm kinh biết rằng... Bí mật của mình đã bị nhị sư huynh khám phá... Tất nhiên... Phải giết người... 連血口了中下心切哎呀呀呀忘化塵烈受護者凡憐你疼我心切 就猶如 दस年 不見從前你我變完了恍如隔世的夢現在在你懷著 想戀情是想熟擅之戀中線世界嘿呀呀呀歡快之戀受呼叫發來當你的忠信 牵手的画面被风吹肘的思念似疯着从前没有枕边的梦人魂注定重逢你最离别的痛回首 在山之上